Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm like. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 248, bộ truyện Kiếm like. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên like video Chúng ta cùng bàn luận với nhau về bộ truyện này, những tin tí tiết của bộ truyện nhé Và khi bộ truyện được phát trên Youtube thì rất mong các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với tập số 248 Nữ tử ngây ra như phỗng. Dù là nam tử nghiêm túc kia cỗ chút trở tay không kịp Đợi tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên Nữ tử đột nhiên che mặt Giậm mạnh chân Nam tử thở dài Thực ra bình thường cô không ngốc như vậy Bảy năm qua Đảm nhiệm giám điệp Am hiểu ẩn núp Giờ này kín đáo trầm ổn Lập rất nhiều công lao cho triều đình Nam uyển ngay cả trùng quốc dư cũng coi trọng có thừa đối với cô lần này hai người phụ trách theo dõi bắc tấn lòng vũ đại tướng quân đường thế ý đủ có thể thấy được trùng thu tín nhiệm ra sao trong sân Tào tình lãng và tiểu quân nương tạm thời không biết tên họ ngồi ở trên băng ghế nhỏ hai đứa bạn cùng trang lứa không nói chuyện phiếm tiểu quân nương đang cắn hạt dưa hẳn là đòi từ tàu tình lãng và hạt dưa tùy tay ném xuống đất sau khi nhìn thấy trần bình an, nó có chút kích động. trần bình an liếc mặt đất, nó lập tức cảm thấy hạt dưa trong tay để vào trong túi, sau đó bắt đầu thu dọn. trần bình an sau khi đánh tiếng chào tào tình lãng thì đi vào nhà, đốt đèn lên, mở ra hai bọc đồ. sách bị tiểu cô nương bán rẻ đều hoàn toàn không có tổn hao. một lần vì một lần nữa xếp lên bàn những quyển sách của nha môn công bộ thì đặt ở một bên khác hai ngọn núi sách nhỏ một trái một vải như là môn thần bảo vệ xung quanh trần bình an mở ra phần hồ sơ mật đó bên trên ghi lại chi tiết thư sinh họ tương cùng với phi tử tỳ bà trần bình an một lần nữa lại đặt phong thư kẹp vào trong một quyển sách trần bình an bắt đầu phục bàn lại vắn cờ khó hiểu này Lần này tiến vào ngẫu hòa phúc địa, tuy là cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà thu hoạch cũng rất hậu hĩnh. chiến một trận với võ học đại tông sư trùng thu, chẳng những thành công phá vỡ bình cảnh tứ cảnh. Trận giao thủ thứ hai, trùng thu lúc ấy còn tự hạ thân phận, chủ động chịu đánh, giúp mình củng cố cảnh giữ ngũ cảnh. Tuy nói trùng thu cũng có suy tính của bản thân ở trong đó, nhưng mà đoán được Đinh Anh và Du Chân Ý vô cùng có khả năng liên thủ bố cục không muốn để bọn họ thực hiện được. Nhưng mặc kệ như thế nào, trùng thu bất luận là khí độ tông sư, thực được võ phu hay là tâm tính, đều là khiến Trần Bình An sinh lòng bội phục. Sau đó, chiến một trận với Đinh Anh, nhẹ nhàng vui vẻ, hơn nữa là biến đổi bất ngờ. Trần Bình An lần đầu tiên nhận được Trần Bình An lần đầu tiên thực sự cầm kiếm nghênh địch. Quả nhiên võ phu thuần túy, vẫn là cần ở giữa sự sống và cái chết. Mai rửa cơ thể Mặc dù Trần Bình An không rõ võ nhân ngũ cảnh khác với hạng nhiên thiên hạ Nhưng mà tự nhận trụ cột ngũ cảnh Đã được xây dựng tương đối khá rồi Đây là gốc rễ lập thân Trần Bình An dù có tham tiền Thì cũng không đổi với bất cứ giá nào Lui một vạn bước để mà nói Cho dù chuyến đi ngẫu hoa phúc địa lần này Cầu trường sinh vẫn như cũ Không dựng lên được Cũng không uổng chuyến đi này so với trước đó trần bình an hy vọng đi di chỉ chiến trường cổ hoặc là miếu võ thánh nhân thử vận khí tranh thủ chen thân ngũ cảnh kết quả đã tốt hơn quá nhiều nhưng mà chuyến đi tình thế tràn đầy tốt đẹp vẫn ẩn dấu hùng hiểm vấn đề là ở bị âm thần kim thần của đinh anh từ đình cổ ngưu sơn đánh tới trong hú to bên ngoài cổ ngưu sơn đặc biệt là cuối cùng giới lôi trì linh khí mênh mông cùng với võ vận của ngẫu hòa phúc địa bị kéo dài đến dài cổ ngưu sơn đã tàn vỡ nước biển chảy ngược một hơi ùa hết vào trong cơ thể của trần bình an rót vào hồn phách trần bình an mơ hồ phát hiện trên tâm tâm hồ của mình như là bốc lên một làn sương mù quanh quẩn không tiêu tán lôi điện đan sen như là dao long mãng xả cưỡi mây đạp gió hơn nữa có các luồng kiếm quang trong sương mù chật lóe rồi biến mất giống như đang kiếm chạm giao lọc. May mà những linh khí xung đột với một luồng chân khí của võ phu thuần túy, cất cứ trong phiên trấn xa xôi. tạm thời chưa khởi nghĩa vũ trang, chưa tạo phản. Dù sao ở hạo nhiên thiên hạ, luyện khí sĩ và vũ phu thuần túy, ngay từ đầu đã là hai con đường hoàn toàn khác nhau. võ phu cần đánh tan hết linh khí trong cơ thể, luyện thành một luồng chân khí. thuần túy giống như dòng lửa tuần thú khắp nơi. Mà ở bước thứ nhất của luyện khí sĩ Là thiên địa đinh khí Càng nhiều càng tốt Sau đó đơn giản lưu giữ lại tinh hoa Mở mang bờ cõi Mang từng luồng khí vụ khiếu huyệt chế tạo thành phủ đại thành trì Trở thành tiểu động thiên của mình Như là hồ nước khổng lồ bên cạnh sông lớn Vô luận là nước lũ lan tràn Hay là mùa khô Luyện khí sĩ đều có thể Luôn cấu kết bản thân với thiên địa Linh khí quần quận không ngừng Cuối cùng mở ra đan thất kết thành kim đan khách, sau đó ôn dưỡng ra âm thần cùng với dương thần, cuối cùng thành tựu cảnh giới địa tiên. Bố cục trong cơ thể của Trần Bình An trước mắt, chính là chân khí thuần túy và tiên địa linh khí hai bên rằng co. Hai quân đối chọn, đều tự kết trận, và lúc duy trì được cục diện nước giếng không phạm nước sông. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, cầm lấy hồ đô dưỡng kiếm bên cạnh bàn, uống ngụm rượu. Xây dựng một cây cầu trường sinh khó như vậy sao Thực sự là hủy cầu Dễ Xây cầu khó Mình thiếu chút nữa Đã chết ở tòa ngũ hòa phúc địa này Vừa nghĩ đến loại khả năng này Trần Bình An Điền khó tránh gọi Nghĩ mà sợ Cho dù một giáp ở ngũ hòa phúc địa Không có tương đương 60 năm thời gian của hạo nhân thiên hạ Nhưng mà khẳng định sẽ bỏ lỡ ước hẹn 10 năm Với ninh cô Nương. 10 năm sau Lý Bảo Bình Lý Huệ Bọn họ đã lớn bao nhiêu rồi Trong lúc đó Có thể bị người ta ước hiếp hay không Còn có cổ sán Còn có cố sán Đi thư giản hồ thì sao Lưu tiện dương Có thể áo gấm về nhà chờ lại chấn nhỏ Sau đó không tìm thấy mình hay không chút lâu lạc vách sơn ở Long Tuyền Quận Cùng với nhà tổ ngõ Ninh Bình Còn có cửa hàng ngõ Kỵ Long Phải làm sao bây giờ Trần Bình An đứng lên Rất nhanh sau đó ở cửa sân bên kia Liền truyền đến tiếng đập cửa Tiểu cô nương gầy gò tự nhiên là tranh công Chạy đến phòng bên của Trần Bình An Đang muốn nhắc nhở Trần Bình An có khách tới chơi Cửa phòng mở ra Trần Bình An nhìn thấy nữ đẹp báo kia Của Nam Uyển Quốc đứng ở ngoài cửa sân Ôm một cái hộp dài Trần Bình An đi qua Nàng thấp giọng giải thích nói Đây là di vật của tì bà phi tử Quốc sử vừa mới sai người cầm tới Bảo ta Giao chốt Trần Tiên Sơn Không đợi Trần Minh An nói gì Cô đã hư đỏ mặt Chạy trối chết Tào tình lãng nhìn một màn này Chỉ là tò mò Tiểu cô nương gầy gò Thì trong mắt đào như là lạc giang Như có chút đam chiêu Trần Minh An mang cây tì bà kia Đặt lại trong phòng Tào tình lãng về phòng của mình Khêu đèn đọc sách bàn đêm Tiểu cô nương tiếp tục ngồi ở trên bàn ghế Cắn hạt dưa Lần này đã học khôn vỏ hạt dưa không dám như là Thiên nữ tán hoa ném lùng tung xuống đất nữa Tất cả mật chất đóng lại bên Trần Trần Bình An đi về phía bằng ghế Phát hiện Tào tình lãng bỏ lại quà thương bồ trên ghế Nhẹ nhàng cầm lấy Sau khi ngồi xuống Nói với tiểu cô nương Người có thể về nhà rồi Nó cắn hạt dưa Chớp chớp mắt Lắc đầu nói Nhà Ta không có nhà Ta chỉ có là người ăn xin Lấy đâu ra nhà chứ Trong ăn xin có nhiều người xấu Thường xuyên đánh ta Tuổi ta quá nhỏ Ăn không đủ no Sức lực càng nhỏ hơn nữa Đánh không lại bọn họ Khu vực tốt của kinh thành đều bị bọn họ chiếm rồi Ta không có tranh được chỉ có thể tự mình tùy tiện tìm chỗ ở Ví dụ như ở gầm cầu này Trên sư tử bằng đá trước cửa nhà kẻ có tiền này Trần Bình An hỏi cha mẹ ngươi đâu? tiểu cô nương gầy gò cắn hạt dưa cười nói đã mất lâu rồi ta không phải là người kinh thành cách bên này sao mấy ngàn dặm quê nhà gặp ôn dịch lúc ấy ta còn nhỏ theo cha mẹ chạy nạn mẫu thân chết ở trên đường cha mang ta đến bên này các quan lão già ở trong kinh thành cũng không có thể ở ngoài thành dựng rất nhiều lều phát cháo cha ta là sau khi uống một bát cháo Quá to nên mới chết. Trần Bình An lại hỏi. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Nó ăn xong hạt dưa. Vươn hai bàn tay. Gặp lại ngón út của cùa. 9 tuổi. Trần Bình An không nói gì. Nó cười ha ha vài tiếng. Nhìn ta không giống 9 tuổi đúng không? Biết sao được chứ? Đói. Vóc dáng không có thể cao được. Lần trước ngươi nhìn thấy... Người đưa ta, người tuyết nhỏ không? Con bé mới hơn sáu tuổi thôi. Vóc dáng đã cao hơn một chút so với ta rồi. Tiểu phu tử trong cái nhà này, tao tình lãng đấy, tuổi cũng nhỏ hơn ta đấy. Trần Bình An nhẹ nhàng phép về quả thương bổ, Tỏ ra thở ư, lạnh lùng vô tình. Tiểu cô Đường thực ra luôn đánh giá sắc mặt cùng ánh mắt Trần Bình An. Thế bộ dạng này quán, trong bụng oán thầm không thôi? Kẻ có tiền, quả nhiên là không một ai là thứ tốt cả. Chưa bao giờ để ý người khác chết sống. Rõ ràng là đại nhân vật rất lợi hại. Trong kẽ ngón tay, lọt ra một chút bạc. Cũng có thể khiến cho nó cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà lại cứ không chịu. Nó đã 9 tuổi. Lại nhỏ gầy như là đứa nhỏ, 5-6 tuổi. Trần Bình An sở dĩ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì năm đó hắn cũng từng như vậy. Mãi cho đến khi rời khỏi ngõ nê bình và trấn nhỏ. Đi tới lò nung gốm quân diêu lão nhân, làm học đồ. Chiều cao mới bắt đầu tăng thêm một chút. Trước đó, Trần Bình An thấp hơn bạn cùng lứa, nửa cái đầu. Trần Bình An hôm nay vẫn chưa tháo xuống si tâm cùng với đình tuyết. Vì thế cho dù ngồi ở trên băng ghế nhỏ, vẫn rất có uy. Đây mới là nguyên nhân khiến tối nay, tiểu cô nương vẫn luôn đặc biệt thành thực, giữ bổn phận Quả thương bộ phe phẩy, gió mát thổi từng cơn. Trần Bình An hỏi. Người trộm đi những quyển sách đó Bán được bao nhiêu tiền Nó nhăn mặt Muốn ép ra một ít nước mắt Nhưng không làm được Đành phải nâng lên một bàn tay Mang theo tiếng sụt dịt kêu ăn Ta thực sự không có trộm sách Ta có thể thề mà Nếu nói nói dối thiên lôi đánh xuống Không được chết tử tế Trần Bình An cười hỏi Người nói dối là ai bị thiên lôi đánh xuống không được chết tử tế hình như là ngươi chưa còn nói rõ ràng nàng khẽ biến sắc cười gượng nói đương nhiên là ta mà có thể là ai chưa trần bình an gật gật đầu như vậy ngươi là ai họ tên là gì tiểu con đường xoay người cúi đầu lấy ngón tay đùa nghịch hạt đúng hạt dừa kia có cái họ Còn chưa có tên đâu Cha mẹ ta đi quá sớm Không có kịp đặt tên cho ta Nó tới đây Nó ngẩng đầu khuôn mặt sáng lạ nói Nhưng cha đã nói với ta Tổ tiên nhà chúng ta có rất nhiều tiền Từng làm quan rất lớn Rất lớn Quản vài ngàn người đấy Trần Bình An dừng quạt hương bồ Lắc hồ lô rượu Có nhớ cha mẹ không? Nó buột mồm nói Nhớ bọn họ làm gì Đến hình dáng còn không nhớ được nữa Đại khái là cảm thấy nói như vậy Sẽ không được lòng người ta Nó lập tức sửa lời um, Thật ra trước giờ vẫn vẫn rất nhớ Ta thường xuyên nằm mơ thấy bọn họ Đáng tức vẫn không thấy rõ hình dáng bọn họ Mỗi lần mơ thấy bọn họ Buổi sáng ta tỉnh lại Đều là mặt đầy nước mắt sau rất đau lòng đấy Trần Minh an quay đầu nhìn về phía nó Tiểu cô nương lại dơ bàn tay. ta hề. Trần Bình An hỏi. Người thật không có sợ lão thiên gia sao? Tiểu cô nương có chút cầm tức. Nhưng mà không dám chống đối người kia. Vội vàng cúi đầu than thở nói. có lão thiên gia cái dám ấy. Trần Bình An đứng lên. Buông hạt hương bồ. Buông quạt hương bồ. Đi ra khỏi sân. Có một người đứng ở chỗ góc phố nhỏ Người nọ đội mũ hoa sen màu bạc, Dung mạo và chiều cao của trẻ con đeo chéo sau lưng Một thanh trường kiếm Trần Bình An đi đến chỗ góc Người nọ đã lui đến đối diện phố Giống như là bày tỏ một loại thái độ Không phải là tới gây hấn Mà là có việc thương lượng Ấn tượng của Trần Bình An đối với người này không được tốt Du Trần Ý Kẻ gọi là lãnh tụ chính đạo Trường môn Hồ Sơn Phái Lén nút cấu kết Đinh Anh Người đứng thứ hai thiên hạ Không gì lay động được Dù chân ý mỉm cười nói Lần này ta đi mà quay về Trở lại kinh thành Nam Uyển Quốc Là một công một tư Việc công là bốn thương lượng với trùng thu một ven Đến giao ra bộ ngũ nhạc Đồ tập kia Ta cùng với hồ sơn phái Có thể rời vào Nam Uyển Quốc Hơn nữa không trách Hơn nữa không có tranh đoạt vị trí quốc sư với trùng thu, Việc riêng là muốn hỏi một câu. Trong tay ngươi. Có cái gọi là tiền thần tiên. Của chức tiên nhân hay không? Tuyết hoa tiền. tiểu thư tiền. Cốc vũ tiền. Chỉ cần trên người ngươi có bất cứ một loại nào cũng được. Ta nguyện y lấy đồ vật trao đổi với ngươi. Chỉ cần ngẫu hoa phúc địa có. Ta đều có thể giúp ngươi được. Trần Bình An hỏi ngược lại. Nếu ta thực sự cần. Chẳng lẽ ta không tự mình tìm được sao Dù Trần Ý lắc đầu nói Ngươi cần gì hao phí thời gian Ta trùng quỳ quen thuộc giang hục Cùng triều đình Bốn quốc gia của ngẫu hòa phúc địa hơn ngươi người tu đạo Thời gian là đáng giá nhất Vùng núi cổ ngưu Sơn Linh khí hội tụ Đó là đạo nhân Lấy thuật pháp thông thiền Mang toàn bộ linh khí của ngẫu hòa phúc địa rời non lấp biển mà đến Tuyệt đối không phải là bình thường Có thể nói trăm năm khó gặp Nhưng ba loại tiền thần tiên của trích tiền nhân Lại là thiên địa linh khí cụ thể hóa Dù chân ý một chứng đạo trường sinh Đang cần gấp vật ấy hắn nữa cũng chỉ có thể có hắn Chi trả nổi cái giả ấy Dù chân ý chỉ chỉ phi kiếm lưu ly đeo sau lưng Trần bình an Trừ thanh kiếm này có thể lấy Để đổi lấy tiền thần tiên với người ta còn có thể tự mình giúp người thu thập di vật trích tiền nhân bỏ lại ở ấu hòa phúc địa. Thậm chí có thể giúp người lấy được pháp bảo đám người đường thiết ý, vân nê hòa thượng đạt được. Hơn nữa ngươi là võ phu thuần túy, đinh anh, ba môn phái mà giáo, đồng thanh thanh kính tầm trai. Các võ lầm thánh địa này cất chứa lượng lớn võ học bí tịch Nói không chừng trong đó còn có thứ có thể vào được tầm mắt của ngươi. Trần Bình An hỏi. Ngươi lần này vào kinh thành Khẳng định là tìm được ta trước Về việc Để bàn việc làm ăn Ta có thể xác định Dù chân ý ngươi là thật tâm muốn làm Cho được cái vụ làm ăn này Nhưng mà ngươi cũng muốn mượn thế Áp chế trung quốc sư sao Một khi ta gật đầu trung quốc sư và Nam Uyển quốc sẽ có áp lực Còn nữa Cái gọi là tự mình giúp ta siêu tập bí tịch võ học của ngươi Lại há không phải lấy Danh hiệu thiên hạ đệ nhất Cùng với thiên hạ đệ nhị, lấy cái này áp chế cả giang hồ một bậc, tùy ý ngươi tìm thuật pháp rót lại của các trích tiên nhân kia. Nói cách khác, một dù chân ý ngươi, cho dù thực sự lực thực lực cao đến đâu vẫn không dám mạo hiểm đối đầu thiên hạ. Dù sao, võ điền Chu liễm và ma giáo đình anh đều đã là vết xe đồ. Dù chân ý không phủ nhận, gật đầu nói. Nhưng người vẫn sẽ bởi vì vậy Mà nhận ân huệ hơn rất từ đầu tới đuôi Căn bản không cần ngươi xuất đầu lộ diện Ác nhân do một mình ta làm Trần Bình An rút ra thanh đao hẹp Đình tuyết kia Vì kiếm liều lì sau lưng của Du chân Ý ngân vàng ong ong Cũng chuẩn bị ra khỏi vò Sắc mặt hắn âm trầm Thật không ngờ Trần Bình An này không thể nói lý Nhưng mà kế tiếp Trần Bình An dùng mũi đao Đầm dài cái lỗ nhỏ trên mặt đất Sau đó ở giữa hai điểm văn chấp một đường cong, Thu đao vào vỏ. Sau đó hỏi, Ước nguyện ban đầu là tốt, kết quả người mong đợi cũng là tốt. Nhưng đây là lý do người làm việc không từ thủ đoạn sao? Dù Trần Ý liếc đường cong dưới chân của Trần Bình An, Thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói. Người muốn làm được việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay ta mất, ngày khác được, có phân chia lớn đỏ. Hơn nữa ngăn cách rất lớn Dù Trần Ý ta không thẹn với lòng Vì sao không làm một lần Ở trong lúc đó Chết vài người Mười người Mười mấy người trên bảng chứ Đã tính là cái gì Người có biết Bởi vì trích tiền nhân Tòa thiên hạ này Trong lịch sử chết oan bao nhiêu vạn người không Không nói những chiến sự cực kỳ bi thảm kia Chỉ nói mười người trên bảng ngươi từng gặp Xuân Triều Cung Chu Phì Đã ghi họa cho bao nhiêu người Trần Bình An gật đầu nói Ta đã lật rất nhiều sách Không dám nói biết toàn bộ Nhưng biết không ít Chỉ là trong lịch sử danh sưng Có thể bởi vì trích tiên nhân mà dẫn phát chiến sự Ta bây giờ có thể báo ra sớm hơn 60 trận Dù Trần Ý không nói gì nữa Đạo bất đồng Bất tường vi miêu Trần Bình An do dự một phen Ngồi xồm xuống Lấy ngón tay thêm hai đường Một đường thẳng Một cái ở giữa đường cong cùng với đường thẳng. Độ cong lớn nhỏ. Sau khi Trần Bình An đứng lên. Ta không khắt ghé yêu cầu Du chân Ý người làm thánh nhân đạo đức. Cũng không có bản đánh này. Trước mắt cũng khó mà nói. Ngươi là sai. Nhưng mà dứt bỏ những thứ này không có quản. Ta sẽ không làm ăn với người. Tiền thần tiên. Ta có. Hơn nữa không ít. Nhưng mỗi một đồng cũng sẽ không bán cho người. Du chân Ý nhờ mắt. Ồ... Oh. Trần Bình An cười nói Sao không thoải mái sao Tốt lắm Cứ như vậy ta bây giờ rất sướng Dù Trần Ý đột nhiên Giãn mặt ra cười Hy vọng chúng ta sau này có thể gặp Phi kiếm liều lì Trong tích tắc ra khỏi vò Lơ lửng ở bên chân Hắn Đạp lên phi kiếm Cho bị cưỡi gió rời khỏi kinh thành Nam Uyển Quốc Về phần trùng thu Không cần đi tìm nữa Như Trần Bình An chỉ ra chỉ có trần bình an hắn gật đầu đáp ứng mới có cơ hội thuyết phục trùng thu phi kiếm dưới trần du chân ý vừa mới bay lên một trượng đã nghe người nọ cười nói qua rơi lùn hay là đừng sau này đừng gặp nữa du chân ý trong dây đát tàn ra sát khí xoay mũi kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm trích tên nhân trẻ tuổi nói năng lộ mạng kia về mặt trần bình an thông rong hỏi Dù chân ý người bị người ta mắng một câu quả rơi lùn, liền cảm thấy chịu nhục nhã to lớn sao? tu đạo pháp, làm thần tiên, ghê lắm sao? Hai tay Trần Bình An đã đè truy kiếm si tâm, cùng với trôi đao đỉnh tuyết. Dù chân ý hư lạnh một tiếng, ngự kiếm kéo lên, hóa thành một dài cầu vồng xé gió lao đi. Trần Bình An xoay người trở về ngõ nhỏ, bên kia một kẻ thò đầu ra, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Tiểu cô nương vừa chạy vừa tiếc hận Nếu hai người đánh tới mức chết tôi Vậy thì tốt bao nhiêu Trần Bình An trở lại sân Đóng cửa Cửa phòng bếp bên kia Tiểu cô nương ngồi ở bên băng ghế Nhưng đầu giả bộ ngủ Tào tình lãng thì đã tắt đèn đi ngủ Trần Bình An vào phòng Tháo xuống đào kiếm Lật đầu sách Lật trên những hạng mục có liên quan kiến trúc cầu Sau đó vẫn luôn thái bình vô sự kinh thành nam uyển quốc là như thế, toàn bộ thiên hạ giống như là có cũng như không khác lắm. cứ như vậy một tiết cuối cùng mùa hè ở trong tiết lật sách của trần bình an chậm rãi đã đến lập thu. lão đạo nhân không tìm đến hắn, trần bình an cũng chỉ có thể chờ quê nhà tòa ly châu động thiên kia từng là một hạt châu treo ở trên không bản đồ đại ly đào huyền sơn Tòa hoàng đương phúc địa vỡ nát không chịu nổi đó. Cũng là thần tiên khó tìm đối vào. Trời mới biết ngẫu hoa phúc địa rút cục là cái gì? Ở nơi nào của đồng diệp chốc? Học thục ở gần ngõ nhỏ. Vẫn chưa mở cửa. Tiểu con đường gầy gò mặt dày mày dạn ở bên này. Lại đã học được mỗi ngày. Nấu nước quét rác Tuy vẫn là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nhưng mà có thể lười biếng Sẽ lười. Bình thường. Sau khi lập thu, gia đình ở phố phường có thể ngóng trông tới trung thu trăng tròn. Đặc biệt đã trẻ con, đều bắt đầu trông mong, đếm đầu ngón tay để tính thời gian. Cả nhà đoàn viên ăn bánh trung thu, nhìn cái mâm tròn kia treo ở trên trời, vui vẻ cười nói. Trần Bình An đêm nay hóng mát ở trong sân, đột nhiên phát hiện, mình, Tào Tình Lãng, Tiểu Cô Nương hình như là đều không chờ mong tết trung thu kia. Nhưng mà trong khoảng thời gian này Tào tình lãng đã cười nhiều hơn rất nhiều Có một số thời điểm nó thực sự Sẽ rất phiền chán kiểu cô nương miệng độc như ăn thạch tín kia ra Nhưng mà sau khi phiền chán Nên ở chung thế nào Vẫn ở chung thế đó Nó không có thủ dài Ngẫu nhiên có thể cãi nhau vài câu với con bé Nhưng mà tào tình lãng nào phải đối thủ của nó Có một lần bị mắng Từ mức hốc mắt đỏ lên Tức giận đến mù rôn rôn Nhưng mà buổi tối Nàng đòi nó hạt dưa Tào tình đãng vẫn yên lặng lấy cho nó Nói chỉ là còn lại như đây thôi Nó không nói một câu nào Đã vội vàng đi mua Mắng người ta đã lớn vậy rồi Còn cầm tay dạy người ta mua đồ sao Lại khiến cho tào tình đãng giàu dĩ không vui cả buổi Cả đêm không nói chuyện với con bé Tiểu con hương nào sẽ để ý đến việc này chứ Tự mình cắn hạt dưa Nói chuyện phiếm với nó chưa bao giờ để nó có đáp lời hay không. con bé chỉ nói thứ mình muốn nói. Tào Tình Lãng tự trợn trắng mắt, cuối cùng thực sự chịu không nổi, liền đi vào phòng đọc sách. Tò Gan quay đầu trừng mắt nhìn nó một cái, nhưng nó trừng mắt, tạo thế đứng dậy muốn sách bằng ghế đánh người, dọa cho cậu bé vội vàng chạy vào nhà đóng cửa lại. ghé vào cửa sổ bên kia, khi Tào Tình Lãng nhìn thấy Trần Bình An liếc con bé xấu xa kia một cái đã liền vội vàng ngồi thẳng người, giải thích nói ta và Tào Tình Đãng, dẫn trời thôi, Hai ta quan hệ rất tốt. Tào Tình Đãng mới vui vẻ cười lên, bắt đầu khêu đèn đọc sách. Đây cũng là nguyên nhân thực sự Trần Bình An chưa đuổi tiểu cô nương đi. Có một hôm sáng sớm, đột nhiên trời đổ mưa. Tiểu cô nương sách nửa thùng không biết là nước giếng hay là nước mưa. Về mặt nịnh nọt, sau khi trở lại sân, nói với Trần Bình An học thục đã mở cửa ngày hôm đó trần bình an cầm dù giấy dầu cùng đi tới học thuộc với tào tình lãng hai người đi trong ngõ nhỏ tiểu con nương gầy gò vốn nán lại ở dưới mái hiên trú mưa chạy bước nhỏ đến cửa sân nó nhìn thấy trần bình an cầm cái dù kia lặng lẽ nghiêng về phía tào tình lãng kia hai người giống như đang tán gẫu tào tình lãng nói nhiều hơn một chút trần bình an thì khẽ mỉm cười nhìn tào tình lãng nó đứng yên ở cửa sân rất lâu lòng người không phải mặt đường. để chỉ sau một trận mưa to thôi, sẽ lập tức trở nên sạch sẽ. chàng sóng gió thần tiên đánh nhau trong mắt đế vương quan tướng, cùng với người buôn bán nhỏ ở kinh sư kia, vẫn không ngừng gợn sóng. lúc trần bình an giúp trùng thu dạy quyền cho bọn diêm thực cảnh, thì những người bạn thiếu niên tham gia giúp vui, chính là một trong những gợn sóng. lão tướng quân tiêu lữ. Sau khi đi xuống khỏi đầu thành Thồi phòng với cháu trai cháu gái của mình Và Trần Bình An Là bạn Vong Niên Thồi phòng với cháu trai cháu gái Mình và Trần Bình An là bạn Vong Niên Cũng đúng Có rất nhiều hộ gia đình Ở gần ngõ Trạng Nguyên rời đi Lại càng đúng Đình Anh vừa chết được trăm ngày Dù chân ý ngựa kiếm đi xa Chỉ để lại trùng thu Thập Chỉ để lại trùng thu Thu thập tàn cục Đưa Tào Tình Lãng đi đến trường học xong Trần Bình An quay trở về đường cũ Bung dù đi ở trên đường cái Vẫn tịch liêu lạnh lẽo như cũ Khi triều đình dần dần thả lòng dưới nghiêm Đối với Phượng thị này Ở trên đường Đã có thể nhìn thấy Người qua đường thưa thớt Nhưng mà hơi người Vẫn rất nhạt Phần lớn là một ít nhân sĩ giang hồ Gan tương đối to tới đây chiêm ngưỡng chiến trường, chật chợt tấm tắc khen, khe rãnh trên đường cái bị kiếm tiền điều khảm phong bổ ra. về phần vùng núi cổ nghiêu sơn vẫn là cấm địa, bị rào cải cấm, bị rào lại cấm đoán, triều đình hạ lệnh ai vượt qua giới hạn giết không tha. xuất hiện bóng dáng rất nhiều quan viên khâm thiên giám, căn nhà tranh đơn sơ du chân ý lưu lại cũng chưa tháo dỡ. một ít võ lâm hào hiệp nhìn thấy trần bình an. Chỉ cho rằng là kẻ giống như bọn họ tới đây Ngưỡng mộ phong thái tông sư Trần Bình An do dự một ven Đi về phía tòa võ quán kia Tới cửa bái phòng Người gác cổng thấy hắn không giống nhân vật Đốt cửa tiệm, đập bảng hiệu Khí chất lại không tầm thường Không dám chậm trễ Nhanh chóng đi mật báo với đám quan chủ Lão sư phụ dạy quyền Tự mình tôi đón tiếp Trần Bình An Nghe nói người sau là mộ danh mà đến Rất tự đắc Đệ tử Tùy Tùng cũng cảm thấy nở mày nở mặt Chủ yếu là Về kết cấu lộ số võ quán dạy quyền Trần Bình An nói đâu vào đấy Ít ỏi vài câu Đã nói đúng tâm khảm của lão nhân hiển nhiên trước đó quả thực đã từng nghe tiếng tâm của võ quán Võ quán ở Kinh Thành Thu thập thực sự Vẫn là Còn vớt được mấy con cá lớn Khao khát giang hồ Ở trong túi có bạc Có đám con em nhà giàu không lo ăn uống Đó chống lưng Võ quán mới có thể có nước béo, đệ tử chịu khổ cực, có thiên phú là nền tảng, công tử ca đến võ quán lăn lộn cho náo nhiệt là mặt mũi, hai bên thiếu một thứ thì cũng không được. Lão sư phụ khoản đãi Trần Bình An được chính danh, bảo đệ tử bưng nước trà lên, bắt đầu nói chuyện phim. Tán gẫu tới chuyện liên quan, căn bản võ học hiệu Đại Long, lão nhân không nói vào sâu, cũng không thể Không chú ý như vậy Tùy tiện truyền ra bên ngoài chi tiết nhỏ Chỉ là cảm khái nào có dễ dàng tìm được hạt giống tốt như vậy Vận khí tốt 4-5 năm Thu thực đệ tử tắc ý như vậy Vận khí không tốt Thì 10 năm cũng không gặp được một người Lão sư phụ còn nói luyện quyền không có đơn giản Là cường thân kiện thể Càng giống hành động đưa binh khí cho người học quyền Coi trọng võ đức hàng đầu Bằng không dạy dỗ đệ tử võ nghệ càng cao Nếu mà tâm tính không tốt Sẽ thích cậy thấy bắt nạt người khác. Thì càng có thể ghi họa. Một lời không hợp. Ba quyền liền đánh tới con người ta. Cuối cùng. Còn không phải là liên lụy tới môn phái của mấy võ quán sao. Trần Bình An đã hỏi một ít quyền ý. Ngoại gia quyền. Lão sư phụ lúc bắt đầu tán gẫu giấu giếm. Về mặt lộ vẻ khó xử. Trần Bình An ra về giật mình. Nói mình quyền chính sự. Lấy ra hai mươi lượng bạc. Đặt ở trên khay trà trong tay. Nói tính sắp tới học quyền ở võ quán, nhưng mà khó bảo đảm mỗi ngày đều đến được. Lão sư phụ mắt sáng người, lúc này biết không biết thì thôi, mà biết thì nói hết. Nói với Trần Bình An những quyền lý phổ biến nhất. Trần Bình An lần lượt ghi tạc ở trong lòng, thứ đối chứng với hám sơn phổ quyền, nghe xong những quyền lý thô thiền này, Trần Bình An rút cục hạ quyết tâm, sưu tập võ học của mảnh thiên địa này từ thấp đến cao, không cần quá nhiều về sau ngoại việc luyện quyền có thể tùy tay lật xem một chút nói không chừng có thể có niềm vui bất ngờ tự như lúc trước lục tàu lục bộ tàu thung quáng sơn quyền dung hợp bộ khung đỉnh phong của trùng thu xét thành công khiến cho trần bình an một lần hành động đã phá vỡ bình cảnh tứ cảnh hơn nữa nước chảy thành sông đặc biệt loại khí thế đinh anh kia đi vào trong đại điện bạch hà tự trùng thu lần đầu tiên lộ diện về phía mình cái gọi là thiên nhân hợp nhất của mảnh thiên địa này Trần Bình An cảm thấy có huyền cơ to lớn, nói không chừng sau khi quay về Hạo nhiên thiên hạ, lại còn có ích lợi kèm theo. Hơn nữa vô cùng có khả năng, từng lai ngũ cảnh, phá lục cảnh, cơ hội ngay tại trong đó. Trần Bình An đoán sau khi rời khỏi ngẫu hoa phúc địa, linh khí loáng, mình sẽ lâm vào hoàn cảnh lầy lội. Tình trạng có chút giống với phàn hoàn nhĩ lúc trước, ở ngoài đại điện Bạch Hà Tự. Chính là cái loại cảm giác trì trệ, thân vác đá nặng, dây dưa lôi thôi đó